bên ba mươi lăm, tao quá thường nói điện hạ ở đây vô sự, vậy thì hoàng thượng yên tâm rồi. Chúng ta điều tra nơi khác đi. Hắn quay lại dặn bốn ả cung nữ: các ngươi ở đây với điện hạ nghe chưa? Không được rời khỏi. Dù điện hạ cho phép cũng không được biến nhát mà ra ngoài nghỉ ngơi.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 Người vẫn chưa chịu mượn binh việc khấu Là có âm mưu gì Chẳng lẽ Muốn hai tài dân thiên hạ đại minh Cho sắm tại hay sao Viên Thừa Chí đã biết Đây là Huệ Dương Tổng quản Ngụy Đào Thanh của hắn Cầm đơn đau đứng bên cạnh Viên Thừa Chí chưa muốn ra mặt Bèn đứng khuất sau lưng một tên phản tạc quan sát tình thế trong thư phòng A cửu dần dữ nói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 Thầm nghĩ Bái được một vị minh sư như vậy Một vị giáo chủ cùng trăm dạng lạng Ngàn dạng lạng Đều chẳng đáng kể chút nào Từ nay về sau Chỉ cần không trái sư lệnh là xong rồi Duyên thừa chí đã xoay bảo Đó là mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ Nàng lập tức xoay người Dùng cái móc sắc bên trái Đánh tới ôn phương ngộ Ôn phương ngộ Không sao ngờ được Hà thuyết củ đột nhiên quay dù khí giật mình kinh hãi thu nguyễn tiên về mong cạch đỡ thiết câu nhưng hà thiết phụ xuất chiêu ác độc lại tấn công trong lúc đối phương không phòng bị nên thiết câu đã dạch trúng vào cánh tay trái của lão một đường thiết câu có kịch độc chớp nhón là sắc mặt ôn phương ngộ tái xanh tay trái tê liệt hoàn toàn thân hình lão đảo muốn ngã tay phải không nước vui mắt mà la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 Hắn làm hoàng đế giống như chịu tội vậy Không thấy sướng đâu hết Sùng Trinh không hiểu Diên Thừa Chí đang nghĩ ngợi nhiều như thế Lại dịu dàng hỏi Ờ tên gì Làm việc ở đâu Hắn thấy Diên Thừa Chí Mặc sắc phục Thái Giám Tưởng chàng là một tên tiểu Thái Giám Diên Thừa Chí Định thần lại ngàn nhiên đáp Ta là Diên Thừa Chí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 Ha hồn dược la lên. Đồ vô dụng sợ cái quá gì? Xong giờ hết đi. Mũ dễ thanh đau công một cái, cả bọn hò hét tiếng lên. Hà thiết phụ đột ngột nhảy lên, rồi nghe những tiếng lắc cắt Cái ghế đã bị mấy chục món binh khí đồng thời đánh cho sáp Hai tên giáo chúng la lên thảm khốc, chúng phải mất câu Trong đại điện đất bụi mây mù